Hồ tộc trưởng, các ngươi như vậy đại tư thế, nói thật, ta thật đúng là không dám thỉnh các ngươi đi vào, trừ phi dư vi đôi mắt xoay chuyển, sau đó tiếp tục nói, trừ phi chỉ các ngươi vài vị tộc trưởng đi vào, kia cũng không phải không thể. Dư vi, ngươi nhưng thật ra hảo tính kế, ngươi cho chúng ta vẫn là ấu thú đâu. Quang chúng ta mấy cái tộc trưởng đi vào, ai biết ngươi ngẹn cái gì hư. Dư vi đề nghị mới vừa nói xong, liền bị cự tuyệt. Chương 604 tu vi khôi phục. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ.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 Cũng bất quá là xem thân là tộc trưởng cơ mẫu tĩnh có thể hay không bỏ được dùng những cái đó thủ đoạn thôi. Hừ, hiên viên tộc trưởng quả thật là tài đại khí thô, ta nhưng thật ra muốn cứu trị tiểu kiểu, chỉ tiếc ta phượng tộc trí bảo huyền quang phượng đan lại là không biết bị cái nào tiểu tắc cấp chống đi. Cơ mẫu tĩnh hừ một tiếng, hắn trong lòng tuy rằng không xác định cơ linh tú rốt cuộc là dư mánh thương, vẫn là hiên viên văn thần thường nhưng là lại có thể khẳng định, huyền quang phượng đan cũng không ở dư mánh nơi này.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 cũng nha Tốn Thượng Phượng tộc cùng nhau ngã vào đáy cốc mới được. "Ta giết ngươi." Cơ Mậu Tĩnh giận dữ, hắn dã tâm là đại, nhưng cũng là phân tình huống, không có khả năng biết rõ con đường phía trước gập ghềnh, còn một hai phải bước lên đi, cho nên dư huy như vậy mạnh mẽ chói định, Cơ Mậu Tĩnh tự nhiên là không thể nhịn. "Cơ Mậu Tĩnh, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?" Phượng tộc tuy rằng địa vị vẫn luôn cùng Long tộc tê bình, chính là phía dưới cũng có không ít yêu tộc bất mãn Phượng tộc, thấy Cơ Mậu Tĩnh một bộ hận không thể lập tức giết dư uy bộ dáng, Không khỏi bắt đầu khả nghi. Ha ha ha dư uy vừa nghe, tức khắc cười ha ha, mặc kệ này đó tộc trưởng ngầm nghĩ như thế nào, nhưng là mặc kệ là ai, đều không thể không hề giã tâm, thế nhưng có giã tâm, tự nhiên sẽ có sở hành động, cơ mậu tính lần này liền tính tài không được, lại cung cấp phượng tộc phát triển để lại thai hoang ẩm. Các ngươi đừng bị dư uy cái này tiểu nhân cấp lửa, ta có thể thề với trời, căn bản không biết địa cung việc. Vì phượng tộc, cơ mậu tính dù cho trong lòng lại có khí,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 có phải hay không phía trước dư vi nói, chúng ta cũng nên suy xét suy xét, người phượng tộc có phải hay không sáng sớm sẽ biết bọn họ kế hoạch, cố ý giấu mà không báo, lại hoặc là, các ngươi phượng tộc kỳ thật cũng tham dự trong đó. Hiên viên không mày một chọn trong giọng nói không khỏi mang theo chút vui sướng khi người gặp hoặc ý vị. Chương 607 Ngoại ý muốn sự kiện. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Huyền quang phượng đan sự tình quan trọng đại, hiên viên không, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác.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 đảo cũng không lại tiếp tục để phượng tộc bị dư uy bôi nhọ sự tình. ha ha cơ mậu tinh chào phúng cười cười, nhưng là cũng biết hiện tại không có lập trường tiếp tục nắm huyền quang phượng đan sự tình không bỏ, không phải huyền quang phượng đan không quan trọng, mà là trước mắt thời cơ không đúng lắm. có hiên viên chống không ra tiếng, huyền quang phượng đan sự kiện thực mau liền phai nhạt xuống dưới, cũng là dư đột nhiên thoại bản liền nói giống thật mà là giả, cũng không phải chỉ tên nói họ nói huyền quang phượng đan liền ở hiên viên văn thần trong tay, nói trắng ra là.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 Cũng may Điển Tú Vân hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở hắn trước mặt. Đông đốc, Điển Tú Vân lại lần nữa chủ động ôm lấy huyên Viên Văn Thần, thật tốt, nàng còn sống, hảo hảo tồn tại, không ai biết, này 5 năm năm tới, nàng rốt cuộc là như thế nào lại đây. Nguyên Lai, lúc trước Huyền Quang Phượng Đan xuyên qua chấn Nguyên Quan tiến vào Điển Tú Vân giữa mày sau, liền trực tiếp xâm nhập nàng thức hải, lúc ấy nàng chỉ tới kịp công đạo một câu không có việc gì, liền lẻn vào thức hải đi ngăn cản Huyền Quang Phượng Đan. Trải qua một phen đuối kháng,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 liền bịa đặt một ít về Huyền Quang Phượng Đan tin tức, hơn nữa còn bịa đặt một ít công năng, cuối cùng tới rồi hiện giờ, Huyền Quang Phượng Đan nguyên bản lai lịch đã sớm không ai biết, càng không cần phải nói nó tác dụng rốt cuộc là cái gì. Ma Điền Tú vẫn ở hoàn toàn luyện hóa Huyền Quang Phượng Đan sau, mới biết được nhiều thế này sự tình, đồng thời cũng minh bạch, này Huyền Quang Phượng Đan nơi nào là cái gì bảo bối, bất quá là một viên truyền thừa viễn cổ tộc tinh đan. Dương Điền Tú vẫn luyện hóa tinh đan sau, tự nhiên mà vậy cũng liền tiếp nhận rồi viễn cổ tộc truyền thừa.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 Tiểu tử túi, ở lao tử cửa động gào cái gì? Đột nhiên một tiếng quát lớn từ nhắm chặt cửa động truyền ra, theo thanh âm này lạc, động phủ cửa đá cũng chậm rãi mở ra. Sư phó, ngài nhưng tính ra tới. Ba một kinh hỉ nhào hướng vũ văn nhạc ký trước mặt kêu to. Dĩ vãng nhưng không gặp ngươi như thế thích vi sư, nói đi, phát sinh sự tình gì, ngươi ở chỗ này gào cái gì? Vũ văn nhạc ký ra tới không khéo, không có nghe được ba một phía trước theo dên nội dung, cho nên chỉ có thể từ đầu hỏi.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 Thương Khải bọn người rất có hứng thú nhìn ba mục chơi bảo, đương nhiên, bọn họ đối với Long tộc cũng tò mò thực, cho nên đều cam chịu trong chốc lát từ Điền Tú Vân dẫn bọn hắn đi tham quan Long tộc. Trưa hôm đó, chờ Lăng Tuyệt Phong đoàn người đơn giản nghỉ ngơi qua đi, Điền Tú Vân cùng Hiên Viên Văn Thần liền mang theo bọn họ ở Long tộc hảo hảo đi dạo, dị tộc phong mạo, làm đoàn người xem mùi ngon, ngay cả Vũ Văn Nhạc Ký cũng là lần đầu đến Long tộc. Vũ Văn Nhạc Ký rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì có Điền Tú Vân ở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 Gại đúng chỗ ngứa trăng dung, có vẻ giờ phút này Điền Tú Vân càng thêm tiểu mỹ dị thường, nhìn đến hiên viên văn thần tâm cũng đi theo buồn buồn kinh hoàng. Ở đây cái kia không phải thay mắt thông tuệ, lại sao có thể bỏ lỡ hiên viên văn thần quá độ mánh liệt tiếng tim đậm, trong lúc nhất thời mọi người đều không khỏi buồn cười nhìn thâm tình đối diện hai người. Người hôm nay thật đẹp. Hiên viên văn thần cảm thán ca ngợi nói. Nếu không phải vì không phá hư không khí, Điền Tú Vân rất muốn hỏi một câu, khó được nàng ngày thường liền không đẹp sao?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 Tân nhân đến Hiên Viên Văn Thần Hòa Điền Tú Vân mới nắm tay đi xuống Linh Vân thuyền, liền có Tỷ Nghi bắt đầu sướng hạ. Âu Tử Tộc địa nhập khẩu bắt đầu, con đường hai bên liền bắt đầu thổi bay thật lớn con rác hào, trầm thấp xa xưa tiếng vang theo thứ tự vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng. Tân nhân nhập điện, đương hai người đi tới tổ chức hôn lễ Hiến Tế Đại Điện khi, Ti Nghi lại bắt đầu sướng hạ. Hiên Viên Văn Thần lôi kéo Điền Tú Vân đi bước một đi vào Hiến Tế điện, Hiên Viên không đã sớm về một chúng Long tộc trưởng bối chờ tại đây.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 Cũng may hiện tại khách khứa đều đi chỗ ngồi, nếu là làm người nghe được ba mục như vậy ngốc nghết hỏi chuyện, phỏng trừng sẽ cười đến rụng răng. Nào có nhà mẹ để người xem lễ lúc sau còn lưu lại trụ. Liên tính kết thân chủng tộc bất đồng, cũng không có loại này phong tục, nhà mẹ để mặt mũi vẫn là muốn tiếp tục bảo trì. Chương 612 chuẩn bị trở về. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Buổi hôn lễ này hiến hội long tộc bày tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đái toàn bộ yêu giới yêu tu tiến đến chỗ ngồi.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 Như phi tất yếu, Điền Tú Vân thật sự không nghĩ nói ra. Chuẩn bị thời gian quá thực mau, trước khi đi ma giới trước, Hiên Viên Văn Thần Hòa Điền Tú Vân lại trở về một chuyến Lang Tuyệt phong, ở cùng mọi người từ biệt sau. Điền Tú Vân trong lén lút cho Vũ Văn Nhạc ký một lọ đan dược, không có nói rõ là cái gì, chỉ công đạo chờ nàng đi rồi lại xem. Nguyên bản Vũ Văn Nhạc ký cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là tiểu đồ đệ chi kỷ cử chỉ, có lẽ là cái gì cao cấp đan dược, chính là chờ Điền Tú Vân hai vợ chồng đi rồi.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 Vành khê hiển đem nàng chiếu cố thực hảo. Đối với nhất nhất, Điền Tú Vân là có chút thấy náy, nhìn đến nhất nhất khóc như vậy đệ bụng, Điền Tú Vân cũng nhịn không được đi theo rơi lệ, cũng may Hiên Viên Văn Thần vẫn luôn chú ý nàng, vội vàng đem ôm nhau khóc lớn hai mẹ con cấp quy lại. Lúc này, mọi người cũng mới biết được, Điền Tú Vân thế nhưng là mang thai, Khí Hoa lão gia tử trực tiếp thượng thủ đánh một chút Hiên Viên Văn Thần mới hạ giận, thai phụ chính là không thể kích động như vậy, nhà mình tôn tử khén ngược, trở về lâu như vậy, cũng không biết nói một chút